tôi mới hiểu nỗi đau là gì ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phật người ăn xin cần một ly nước thôi cần một bát cơm vơi chợ đời bàn tay ai đó đưa cho để rồi trên lối Bắt gặp đám em mù loà Lần mò trên lối đi Không có người cầm tay đưa lối Này người xin chờ quên Phận người sống trong ta mở rộng vòng tay nhấn ái Với bao phận nghèo Vì có Chúa đã đến trên trần gian Ngài mang lấy kíp sông của phàm Nhân Chiều nghèo khó sống với ai lầm thang Phận cơ Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau Người cố thế Chúa nắm tay vui an Người đòi khát Chúa sẽ chia của an Để nhận thế mong tin tin mơ ngày nào đang tuổi xuân nghe tiếng gọi dẫn thân vào đời cùng ngài tôi bước đi trên nẻo đường truyền giáo chân lý lòng này hay đổi thay tình ngày mãi không phải giặt sao Nguồn ơn thanh hiến trao tay ơi. Để rồi khi dân thân tôi mới hiểu dân thân là gì Cuộc đời luôn nói trôi như chiếc thuyền gặp cơn sông tố Tình đời luôn trái ngang tình người vẫn chia xa Nguyện thầm thành tâm dâng nhiên Sống cho tình nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin cần một ly nước thôi cần một ba thứ cơm vơi chợ đời bàn tay ai đó đưa cha đệ rồi trên lối đi tôi bắt gặp đám em mù loà lần mò trên lối đi không có người cầm tay đưa lối này người xin chưa quên phận người son trong ta mở dòng vòng tay nhận ai với bao phận Cò chúa đã đến trên trần gian, ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, Chiều nghèo khó, sống với ai tha, Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người có thể Chúa nắm tay an ủi người đòi khát Chúa xe chìm của ông, để nhận.